Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3661 thiên hư cư sĩ cùng Bách Thảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên mỉm cười, cũng chọn lựa một tòa thanh tình sân nhỏ. Thời gian như nước, thời gian qua mau. Ngắn ngủn một tháng, bất quá một cái bút tay. Bầu trời này buổi trưa, Lâm Hiên đang trong phòng trên bộ đoàn ngồi, xuống. Chút nào dấu hiệu cũng không, một áng lửa đột nhiên bay vào được rồi. Tiền bối, bàn đảo hội muốn khai mạc, vãn bối đợi phụng mệnh trước tới đón tiếp ngươi rồi. Một thanh âm dễ nghe truyền vào lỗ tai, vừa dứt lời, lửa kia quang cũng ba một tiếng tiêu tán thành vô hình rồi. Bùa truyện âm. Trên mặt Lâm Hiên cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói: "Đã biết Sau đó hắn vỗ áo lên chào hỏi Nguyệt Nhi tiểu điệp trở lại dây lát. Động thiên đồ. Sau đó đi ra màn sáng thật lớn một thuyền hoa tại trong tầm mắt nổi. Lên. Cùng lúc đến tiếp của mình linh thuyền bất đồng tranh này phẳng xem. Xét liền không phải là phàm vật. Dài trăm trưởng có thừa chính là dùng cực kỳ danh quý đích tài liệu. Dựng mà thành đấy bên trên giường cột chạm trổ sở điêu khắc phù văn. Cũng đều tối nghĩa phong cách cổ xưa Trận trận tiên nhạc Do trong thuyền hoa một chuyện mà ra Mà ở thuyền hoa phía trên Còn có hơn trăm tên giáp sĩ xúc lập Mặc áo giáp Cầm binh khí Thực lực có chút không tầm thường Đều là Động huyền cấp tu tiên giả khác Vị này chính là lâm tiền bối đi Vãn bối tiểu thanh Là phụng mệnh Trước tới đón tiếp của ngươi im tai thanh âm của chuyện vào lỗ tai Theo thuyền hoa lý đi xuống Một vị trẻ tuổi nữ tử hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng phất một cái. Khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Không cần đa lễ, làm phiền tiên tử rồi. Lâm Hiên tuy nhiên đã bước vào độ kiếp hậu kỳ nhưng tâm tính lại phi. Thường bình thản mặc dù đối mặt thực lực thua xa với mình tu tiên. Giả cũng là gương mặt vẻ mặt ôn hòa. Sau đó từ nào đó nàng này dẫn đường đi vào trên thuyền hoa mặt. Khoảng cách gần xem tranh này càng phát trắng lệ tới cực điểm. Đương nhiên thực lực đã đến lâm hiên đẳng cấp này đối với những thứ này thứ đồ vật căn bản cũng không sẽ để ý đi theo tiểu thanh đi. Tới thuyền hoa trong khoang thuyền. Một cách không ngờ đấy trong khoang thuyền thì đã có người rồi. Một nam một nữ. Nam tử kia ước chừng hơn 50 tuổi niên kỳ, dáng người tiểu tuổi, mặt. Có bệnh cho toàn thân khí tức càng lại như có như không cho cảm. Giác của con người tựa như tùy thời đều phải tắt thở tựa như. Hắn toàn thân không có bất kỳ một điểm linh áp phóng suốt ra. Nhưng cho cảm giác của con người rồi lại không như thi triển liếm khí. Thuật, Lâm Hiên không khỏi đồng tử hơi co lại ảo ảo nhớ tới một vị nhân vật. Trong truyền thuyết, vị đạo hữu này xin, xin hỏi đạo hữu thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh thiên hư cư sĩ sao há đạo hữu nhận ra lão phu nam tử kia khuôn mặt toát ra một tia ngạc nhiên vẻ đạo hữu ngược lại là là lạ mặt cực kỳ theo lý thuyết có tư cách tham gia bàn đào hội đấy đều hẳn là hùng bá nhất phương nhân vật nhưng mà đạo hữu khuôn mặt tại hạ không chút nào trí nhớ cũng không chẳng lẽ là vừa vừa suốt quan khổ tu người này sao khổ tu người này hắc hắc coi như đúng không Thấy đối phương nhận lầm, Lâm Hiên cũng không có mở miệng phủ nhận. Cái gì ít xuất hiện nguyên bổn chính là nguyên tắc của hắn tài hạ. Lâm Hiên bái kiến đạo hữu. Vị này thiên hư cư sĩ chắc chắn là một vị rồi nhân vật rất giỏi. Kỳ thật muốn từ cảnh giới mà nói, hắn so về Lâm Hiên còn phải hơi. Kém như vậy một bậc. Bất quá là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Nhưng mà hắn tu luyện thần thông, lại quả thực có khiến người khen. Chỗ, thiên hư huyền công tại linh giới coi như là có lớn như vậy mão tên. Tuổi, nghe nói tu luyện này thần thông tu tiên giả bình thường nhìn về. Phía trên đều rất suy yếu hãy cùng bệnh nặng quấn thân tựa như. Nhưng mà đây không phải là thật sự suy yếu mà là đem tinh khí thần. Tất cả đều nổi liếm thu tại trong đan điền. Một khi đồng thủ đem bình thường từng giọt từng giọt tích góp từng, tí một lên tinh khí thần thả ra thực lực trong khoảng thời gian ngắn, có thể tăng vọt đến lực áp độ kiếp hậu kỳ trình độ. Lời này tuyệt đối chút nào khoa trương chỗ cũng không, nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ để lấy lại để cho lâm hiên bội. Phục, dù sao tu tiên giới các loại kỳ diệu công pháp nhiều vô số kể, thiên hư huyền công sức bật xác thực làm cho người quen mắt. Nhưng, chỗ thiếu hụt cũng là rất rõ ràng. Nói đơn giản, liền là thuyền tam bản búa, nếu là trong thời gian. Ngắn, không thể chiến thắng cường địch theo thời gian trôi qua. Cũng chỉ có bị thua kết cục. Từ một điểm này mà nói, cũng không tính toán như thế nào được rồi. ít Nhất lâm hiên là khẳng định không sợ. Nhưng trước mắt vị này thiên hư cư sĩ, cũng quả thật có địa phương. Đáng giá hắn bội phục liền là công pháp hắn tu luyện, là mình sáng lập. Điểm này, Lâm Hiên không thể không phục. Phải biết thực lực đã đến hắn đẳng cấp này, sáng lập một công pháp. Dễ dàng, nhưng muốn công pháp này có đặc điểm, có đáng giá người ta. Gọi là chỗ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Chớ đừng nói chi là trước mắt vị này thiên hư cư sĩ, nhưng lại chiến. Thắng qua độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Mặc dù có người ta nói là cơ duyên xảo hợp, có người nói một lần nữa. Hắn chắc chắn sẽ đã chết vấn lạc, nhưng tu tiên giới không có giả. Thiết bất kể như thế nào thắng liền thắng. Từ góc độ này, nói hắn là một đại tôn sư cũng không đủ. Loại người này thực lực có lẽ không kịp đứng đầu tu tiên giả, nhưng... Kiến thức nhất định rất phong phú, ý nghĩ cũng thông minh linh hoạt. Cùng hắn trao đổi tu luyện tâm đắc chắc chắn sẽ hoạt ít rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì lâm hiên lễ ngộ như thế đối phương. Gặp lâm hiên cung kính hữu lễ thiên hư cư sĩ cũng không nên biểu. Hiện được thật không có khí độ. Dù sao có thể nhận được vũ lam thương minh thiệp mời, sẽ không có kẻ. Yếu hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là hắn đem thần thức thả ra. Rõ ràng nhìn không thấu lâm hiên cụ thể cảnh giới như thế nào. Tuy nhiên hắn không tin trước mắt cái này tuổi quá trẻ tiểu tử sẽ là. Độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Nhưng về tình về lý cũng không dám quá. Mức chấm chế. Ôn quyền đáp lễ lại đảo hữu không cần khách khí còn không có thỉnh. Giáo tôn tính đại danh. Ta là Lâm Hiên. Lâm Hiên. Thiên hư cư sĩ thì thảo niệm mấy lần nhưng như cú chút nào ấm tượng. Cũng không. Cách này không kỳ lạ quý hiếm. Những năm này, Lâm Hiên tuy nhiên, chiến thắng không ít cường địch nhưng linh giới diện tích quá mức. Rộng lớn chút ít, hắn mới sống chính là mấy ngàn tuổi mà thôi, muốn thanh danh lan xa cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái khác không đề cập tới như những cái kia thượng cổ điển tịch ở. Bên trong, liền khẳng định không có khả năng có cùng Lâm Hiên có liên. Quan ghi lại, mà những thứ khác độ kiếp kỳ lão quái vật. Không người nào là sống. Mấy trăm ngàn năm trở lên, năm tháng trầm tích mới lại để cho danh. Tiếng của bọn hắn có cơ hội tại linh giới tất cả tiểu giới mặt đúng. Lúc lưu truyền ra đi. Nhưng bất kể như thế nào có thể tới tham gia bàn đào hội liền. Chứng minh không phải là nhân vật đơn giản. Đạo lý đơn giản như vậy thiên hư cư sĩ trong nội tâm tinh tường hay. Người ngang hàng tương giao cũng là lời nói thật vui. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật chỉ hao tốn tiểu nửa. Chén trà nhỏ thời gian, sau đó Lâm Hiên quay đầu sọ, nhìn về phía. Bên cạnh cô gái kia rồi. Đây là một vị trí cô gái mặc áo trắng, ba mươi mấy tuổi niên kỷ dáng người đấy đà, đoan trang tú lệ cảnh giới cũng tại độ kiếp. Trung kỳ. Vừa rồi chậm trễ, còn không có thỉnh giáo tiên tử phương danh. Lâm Hiên quay đầu sọ, mỉm cười nói. Lâm đảo hữu không cần khách khí thiếp thân Bách Thảo cho ngươi. Chào thiếu phụ mỉm cười biểu lộ ôn nhu vô cùng. Bách Thảo cái gì ngươi chính là Bách Thảo tiên tử. Lâm hiên nhưng lại quá sợ hãi mới vừa rồi là nói có chút quen mắt. Lại như vậy cũng không nghĩ ra không nghĩ tới nàng này đúng là Bách Thảo tiên tử. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.